Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhanh lên Tới chiều mà không xong chết với tao Con hồng càng lúc càng dối chi Nhưng nghĩ lại Cái lọ mà hồi nãy nó vầy thuốc lên rõ ràng Không có gì đáng sợ Thế là bình thường Như nước uống hàng ngày Nó tự chân ăn bản thân Chắc cùng lắm là chỉ phát ban hay mặt ngứa Vài ngày là hết Chứ không nguy hiểm tính mạng được Nó nghĩ vậy nên nhắm mắt làm liều Vội lao đầu vào dần dẹp Cứ tay không mà bốc đống quần áo đó cho vào cái bị bên cạnh. Trang phục của M3 đẹp lắm, toàn bài gấm đắt tiền. Con hồng cứ rơi lên ngắm nghia mãi trong bụng tiếc hùi hùi. Xong hồi ngập nghĩ nó rúi vội mấy cái áo yếm vào trong người. Nó nhầm tính mấy cái này mặc bên trong sẽ không ai phát hiện. Nó đang bường tưởng khi được quát trên người những chiếc áo yếm kia sẽ thích thú như thế nào. Hàn nhã mai lúc sau mới xuất hiện Khi thấy tử văn lẫn khả tỉnh Vẫn đứng ngoài sân dưới gốc cây bạc Con Hồng đang trong phòng dọn dẹp Hà ta cả hàng máu Xuyết nữa là thành rồi Khốn kiếp thật Hồng ngay ở phút cuối Còn Hiền Cũng ở đầu vừa chạy tới Thấy nó Hàn nhã lé ngay suy nghĩ trong đầu Giọng ngọn như mía lùi Con vào trong phụ cho con Hồng Chứ xem chừng đồ đạc nhiều quá Tối cũng không xong đấy Mất công mở ba lại không có chỗ nghỉ ngơi. Còn hiền, giả phát gió to, chạy vội vào, tính phụ giúp thì tiếng tử văn vang vọng lại. Mày khôn hồn cô đi làm việc khác. Cấm có được bén mạng lại đây. Tao hay mở ba sai gì mới được làm. Còn bất kỳ ai mà nói cũng cấm được nghe. Lỡ có xảy ra chuyện gì là mày chết đâu con ạ. Chữ chết cậu ấy kéo dài như muốn ám chỉ điều gì đó khiến ai cũng thấy bất ảnh. Còn Hiền ngờ nga không biết chuyện gì Rõ ràng nó có làm gì sai đâu Mà bị trời oan nữa Còn Hiền ở ức lại xa chỗ khả tình Đôi mắt ướt ướt như sắp khóc Khả tình bước vào an ủi Đến đi cậu ấy muốn tốt cho con thôi đừng yên đây mà coi Không cần động chân động tay Và làm gì hết Còn Hồng cứ thật bật ngược xuôi Làm luôn chân tay không nghỉ Mãi tới gần tối cũng đã chuyển được hết đồ Đám gia đình thấy toàn đồ tốt bị bỏ đi Thì xem chừng tiếc lắm Nhưng không biết làm sao Cậu tử văn dường như hiểu được điều đó Cậu ấy ra lệnh lấp chặt đất và về hố vừa trôi Cấm tiệt không ai bén mạc lại gần Con hồng dù cả ngày làm việc Muốn dã rời xương cốt Nhưng nghĩ lại mấy cái yếm Hồi chưa mới giữ được Nó không khỏi vui mực Con đó hy hưởng lấy trong cạp quần ra mặc thử Nó xuyên xoài Công nhận đẹp thật Chất liệu mềm mà mát quá Cả đời mình không dám mơ ước Sợ tới chứ đừng nói chuyện được mặt May mà hồi nãy mình nhanh trí Không là uổng phí của giời Nó cứ ngắm nghia mãi miệng cười tôm tịt Tôm đó khi mọi người đã dùng xong bữa Con hồng như thường lệ Bê mâm cơm để rửa Nhưng vừa mới tới giữa sân Nó bóng thấy trời đất tối sầm Mắt hoa hết cả Không còn nhịn rõ Chân tay bắt đầu run dậy Nó cố gắng bước thêm được bước nữa thì đã ngã dầm xuống đất. Toàn bộ chén bát vỡ tan tạch. Nghe tiếng âm thanh chát chúa tất cả mọi người không ai bảo ai đều chạy bổ ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt làm ai cũng kinh hãi. Chẳng người nào dám tiến lại gần thêm bước nữa. Con hồng đang quản quài giữa sân hai tay ôm bụng. Nó cứ lăn lộn hết biệt này sang biệt khác. nước mặt nước mũi tuồn xuối xa. Từng cơn co giật lên hồi hẹp như người bị động kinh. Chờ hết nó còn nôn thốc nôn tháo không ngực nghỉ. An nhã nắm chặt tay Mỹ Lệ không dám nhịp, giọng sợ hãi. Cô ta bị bệnh gì mà trông kinh thế hay là ma ám? Toàn bộ đám gia đình bị mỡ cả làm cho khiếp đạp. Con Hồng đó vậy, mỡ ấy lại còn nói ma quỷ ở đây nữa, ai mà không sợ cho được. Bà ấy cũng chẳng khả hờn lạc bạc. Mấy đứa cứu nó, mau kêu thầy lang đi. Mỹ Lệ gặp gặp. Xem ra nó bị trúng gió rồi Con người nói bệnh này không sơ cứu kịp Thì biến chứng nhanh lắm Thậm chí tử vong luôn ấy Giờ mà tìm thầy lang cũng không kịp Theo con cứ để cô khả tình thăm khám cho Xem ra cô ấy giỏi y thuật vậy Kiểu gì cũng có cách Đám người đồng thành hồ tổ Đúng đúng Mở bà mở cứu cô ấy đi cả tỉnh chăm chú theo dõi một lượt Cô ấy chợt khửng lại Thấy dây ao yếm quen thuộc ở Trên người con hồng Để bây giờ giờả tính thực sự của lời giải đáp cô ấy chẳng có chút gì vội vã chỉ nhỏ dặp hôm nay ta thấy mệt mỏi khắp người với lại thú thực ta không biết con bé mắc bệnh gì ta chưa thấy bệnh này bao giờ cả con hiên mau dịu mở vào phòng mở tự dưng đâu đó nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện